Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chưa được nói lắm Giang buồn miệng Thầy bởi đã điều khiển được thiên linh Thiên linh cái bỏ ra ngoài rồi Thầy tư nhảy nhộn như người ngồi phải lửa Ông gớt hải nói thầy, thầy, thầy, thầy nói cái gì con nghe thầy Hoa nói Thầy mới đã kêu được con thiên linh cái bỏ lên khỏi bình rượu ngâm nó rồi. Như vậy có phải là nó đã thành tinh không? Thầy tư thở thẫn trông thấy, mặt ông tự nhiên có lại thật khổ não. Ông nói như diện gì, gì? Tài hỏa, tai họa đúng là nó đã thành tinh rồi còn gì nữa. Hồi nó còn nằm yên trong bình rượu, thầy mười chiếu thể sai khiến linh hồn nó đi giết người. Tuy nhiên gặp những ai nặng bóng vía, đàn bà có thang hay vật dị linh thiêng trong bàn thờ, chùa triển. Còn thiên linh cái không dám bén mạng tôi. Bây giờ nó thành tinh rồi, những thứ đó không có ý nghĩa gì nữa. Nó không còn ở thế giới vô hình nữa mà trở thành vật thể hẳn hói. Nó đã đi từ thế giới siêu linh vô hình tới vật thể hữu hình bằng xương bằng thịt. Nếu đúng như vậy, thầy mười có thể sai nó từ đây bóp chết hết, đạn rắn chun của mình nổi trong một khắc. Từ nay tới giờ, đám đệ tử thầy tư ngồi yên nghe sang và thầy tư nói chuyện, không ai dám nói câu nào. Bỗng oanh xèn vô hỏi thầy tử Thưa thầy, như vậy thầy mời có thể kêu con thiên linh cái trong hũ rượu đó đi ngồi ngồi tới nhà mình à? Thầy tư gắt đầu. Đúng như vậy. Nó đi như một thằng bé còn sống. Nhưng chỉ có điều chân không chạm đất. Và đi nhanh như tên bắn. Khi tới gần, mình có thể sờ vào nó được như người còn sống. Sàn miệng cởi nhìn oanh Như vậy có nghĩa là nó có thể nắm được chân mình kéo đi chơi Những tiếng rú nho nhỏ Của các đệ tử nhát gan nổi lên ngay sau khi san nói Nhiều người đã co chân lên ghế quanh nhảy lại ngồi bên cạnh Sàn Một ngọn gió thực lạnh từ ngoài thổi vào Làm mọi người rung mình Ngoài trời tối đen như mực Ngọn đèn măng sông trao đi trao lại Ánh sáng trong nhà dùng dính chập chờn ma quái. Con trộm mực bóng sủa vàng rồi kêu ư ư. Một bóng đèn vừa lướt qua cửa sổ, mọi người nháo nhác. Nhiều đệ người xanh mặt. San và thầy Tư không ai bảo ai xông ra ngoài. Có tiếng phành phạch nghe như gà đập cánh. Hà ngồi san vào tam run lẩy bẩy, Tam cũng đã được xuất xử từ đầu Nhưng chàng lười luyện tập nên chẳng đi tìm đâu. Thầy tư vẻ thất vọng về chàng ra mặt. Tam được miễn quân dịch vì tay của tật. Hết chàng cứ làm việc gì chéo ra đằng sau là cướp xương và vai lìa ra ngay. Cánh tay lúc đó lụng lặng như treo mình bằng những sợi gân và da không còn cử động được nữa. Chàng bị tật này ngay từ hồi còn nhỏ mới được thầy tư chữa trị thế này. Tuy nhiên chỉ khỏi đau mỗi lần xương bị chặt ra sau thôi. Chứ không hết hẳn tật. Và từ đó chàng theo thầy tư luyện tập luôn Trong một phải Tam là người theo thầy tư học đạo lâu nhất Mặc dù thất vọng Vì sự lười biến của Tam Nhưng vì chàng tu luyện đã lâu Mà hiền lành Và lại sống kề cận bên nhà Nên thầy tư cũng rất quý Mỗi khi có chuyện gì nhờ bà Là thầy tư lại kêu Tam qua sai bảo Rất rồi tình thầy trò Trở nên như người trong nhà Và Tam kêu thầy tư Bằng chú tư Như người cháu suốt vậy Ở một tuần lễ này Từ ngày thầy mười Ở cậu Bình Lợi nhờ sản xuất sư châu hoa Làm tam muốn nổi điên lịch Đối với San dù sao Cũng là đàn em chàng Ngày mà San luyện thành phép Sai khiến bày rắn trùn Cũng không làm tam Mất mặt như ngày hôm nay Ai lại không biết chàng Như vị trưởng chàng cũng muốn phái Bây giờ bị San qua mặt Một cách đau đơn Bởi vậy, mấy hôm nay chàng cố đánh ná ở lại võ đường, hàng ngày luyện tập giáo riêng. Tuy nhiên, thân hình cục mình và khả năng văn hóa thật yếu kém, làm Tam rất khó xoay xa. Những chữ bùa chàng có thể vẽ mãi cũng quen. Nhưng những bài kinh câu chú dài cả trang, ta phải học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net